Lại nói vào lúc này thì Bách Kiếp mang theo Phương Tử Vũ đi vào một cái tháp cao ở gần Ngọc Khư Điện. Tháp cao 9 tầng, đỉnh tháp màu đỏ, tường màu xám, làm cho người ta có một cảm giác trang nghiêm. Chân tháp thì sắp xếp thành bậc thang đá. Theo cầu thang này mà nhìn lên thì sẽ thấy hai cánh cửa được làm từ gỗ liên đang đóng chặt. Trên mỗi cánh cửa đều khắc một cái bát quái đồ. Bên trên cánh cửa là một khối bảng hiệu, trên đó có viết 5 chữ lớn. Ngọc hư, tàng, thư các Lúc này ở trước cửa tháp thì có hai gã thanh niên mặc đạo bào đang giữ cửa Hai người trông thấy Bách Kiếp mang theo một thiếu niên đi đến Thì bước nhanh đến chắp tay nói Sư thúc Bách Kiếp gật đầu thay cho trả lời Sau đó xoay người nhìn phương tử vũ mà nói Tử vũ, nhanh tới ra mắt hai vị sư huynh của con đi Đây là thanh vi sư huynh còn đây chính là thanh tu sư huynh, bọn họ đều là cao đồ của bách linh sư bá còn đó. phương tử vũ vẻ mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói: bách linh sư bá sao? bách kiếp cười giải thích: thì vi sư đây thuộc đời đệ tử thứ hai. kỳ thật thì đệ tử đời thứ hai của ngọc hư cung không phải chỉ có trưởng môn và sáu vị trưởng lão chúng ta đâu, ngoại trừ chúng ta ra thì còn có rất nhiều đệ tử đời thứ hai khác nữa. Chỉ là bọn họ một số ít người rất hiếm khi lộ diện Suốt ngày chuyên tâm nghiên cứu đạo Pháp Mà một số khác thì phải bảo vệ những nơi trọng yếu của Ngọc Hư Cung Thường xuyên xuất hiện cũng chỉ có vài lão già chúng ta thôi Bởi vậy mà có rất nhiều người cho rằng là Ngọc Hư Cung đệ tử đời thứ hai Chỉ có trưởng môn và sáu vị trưởng lão chúng ta mà thôi Nói đến đây thì ha ha cười lớn Cười một trận rồi thì bách kiếp mới nói với cả hai người đối diện Thanh Vi, Thanh Tu Đây là đệ tử nhỏ tuổi nhất của ta, Phương Tử Vũ." Tử Vũ còn không mau chào hỏi. Phương Tử Vũ bèn hờ hững mà nói, "Hai vị sư huynh. Thanh vi và Thanh Tu đều là người tu đạo đã có chút thành tựu. Đối với cả thái độ bất kính của Tử Vũ thì cũng chẳng thèm để ý." Thanh Tu chăm chú đánh giá Phương Tử Vũ, cười mà nói, "Ngươi chính là Phương sư đệ." Đã từ lâu nghe tên của Phương sư đệ rồi, Hôm nay quả nhân được gặp mặt, chỉ là long phượng trong nhân gian. Tuổi còn nhỏ như vậy mà tu vi đã đạt đến nguyên đanh kỳ. Tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Bách kiếp ở một bên sung sướng cười đến nỗi không khép nổi miệng. Còn phương tử vũ thì sắc mặt vẫn không chút thay đổi. Bách kiếp cười mà nói. Hai vị sư điệt không cần khách sáo làm gì. Tu vi của các ngươi cũng đâu có kém. Thôi được rồi, sư phụ của các ngươi đâu rồi? Thanh vi cung kính mà đáp. Sư phụ lãm nhân gia đang tĩnh tu. Bách kiếp gật đầu mà nói. Đã rất lâu rồi không nhìn thấy Bách Linh Sư Huynh. Chắc hẳn đã đạt đến độ kiếp kỳ rồi. Thôi được rồi Thanh Vi Thanh Tu. Hôm nay ta mang tử vũ đến đây là để cho nó xem qua một ít sách vở của Ngọc hư Cung chúng ta. Có thể mở cửa cho chúng ta được hay không? Thanh Vi Thanh Tu đáp. Vâng, Sư Thúc. Hai người nói xong đập tức đi đến bát quái đồ được khắc trên phiến đá ở dưới mặt đất trước cửa tháp, phân biệt đứng trên hai cái trận nhãn, trong miệng nhầm nhầm niệm pháp. Một lát sau thì hai người đồng thời quát, mở. Hai đạo ánh sáng tím phân biệt từ trên tay hai người bắn ra, bắn lên hai cái bát quái đồ khắc ở giữa cánh cửa lim. Hai cánh cửa lim đồng thời từ từ mở rộng, lộ ra một cái thông đạo tối om om. Bách kiếp hài lòng gật đầu. Hai vị sư điệt tu vi lại tiến thêm một bậc nữa rồi. À đúng rồi, tử vỗ. Sau này có thể thường xuyên đến đây đọc sách. Hai vị sư điệt có thể nể mặt sư thúc mà cho nó vào được không? Thanh tu liền đáp. Sư phụ lão nhân ra sau khi mà nghe nói về chuyện của phương sư đệ, thì đã sớm đoán được là sư thúc sẽ mang phương sư đệ đến đây bồi dưỡng. À, sớm đã căn dặn chúng con là sau này phương sư đệ đến đây liền có thể đi vào thoải mái. Chỉ có điều quy củ của tàng thư khác thì hy vọng là sư thúc có thể nói trước cho phương sư đệ một tiếng, tránh để xảy ra những chuyện không hay ho cho lắm. Bách kiếp bèn cười mắng. <cười> Quả nhiên là già thành tinh rồi, các ngươi yên tâm đi, quy củ thì ta sẽ nói với nó. Rồi quay đầu nhìn phương tử vũ, nói, tử vũ, trao phi sư đi vào thôi. Thân ảnh của bách kiếp và phương tử vũ đồng thời biến mất ở trong thông đạo. Hai cánh cửa lim tự động chậm rãi đóng lại. Thanh Vi và Thanh Tu hai người một lần nữa đứng về vị trí thủ vệ, dường như là những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Lại nói thì mang theo Phương Tử Vũ lên cầu thang đến tầng thứ hai, bách kiếp chỉ vào những giá sách được xếp ngay ngắn ở đằng trước mà nói. Tầng thứ hai và tầng thứ ba là mỗi ít tu đạo pháp môn và mỗi ít tâm đắc của những người đi trước. Nhàn dỗi vô sự con có thể lấy mà xem. Còn tầng thứ tư và tầng thứ năm là mỗi ít luyện đan bí pháp. Mà những tiền bối cao nhân của Ngọc Hư Cung chúng ta lưu lại Con cũng có thể học một chút Học thêm được một nghề cũng là chuyện tốt Còn tầng thứ 6 và tầng thứ 7 Là đạ pháp và mỗi vũ kỹ của Ngọc Hư Cung chúng ta Nơi đó là mục đích ta mang con đến đây lần này Con phải học nhiều một chút Sau này nhập thế, lấy cái phỏng thân đó Còn tầng thứ 8 thì cất giữ sách vờ Nói về một số kỳ chân dị bảo ở Thần Châu hiện nay Và lịch sử của các môn phái tu chân Còn có một ít sự việc kỳ lạ Được các tiền bối tu chân ghi chép lại Con cũng có thể xem một chút Có lẽ có thể tìm được phương pháp Giúp con không chế tiên khí Ở trong cơ thể không chừng Còn về tầng thứ 9 thì Bách kiếp ngừng lại một chút Rồi trầm giọng mà nói Tử vũ, hãy nhớ kỹ Tuyệt đối không thể lên tầng thứ 9 đâu Phương tử vũ ngẩng đầu nhìn bách kiếp Bình thản mà hỏi Tại sao ạ? Bách Kiếp lắc đầu mà nói, đừng hỏi nhiều, con bây giờ thì chưa thể biết, chỉ là ngàn vạn lần nhớ kỹ, tuyệt đối không thể đi lên tầng thứ 9. Cho dù con có muốn thì cũng không thể lên được, bởi vì nơi đó thì được bố trí rất nhiều cấm chế cường đại. Phương Tử Vũ nhìn một loạt giá sách ở trước mặt, cũng không trả lời. Bách Kiếp đi về phía trước, từ trên một cái giá sách lấy xuống một khối ngọc giản màu trắng nói, đây là tàng thư ngọc giản. Bên trong dùng thần thức khắc họa mà Thành Chỉ cần con đem thần thức dung nhập vào Là có thể nhìn thấy đồ vật ở bên trong đó Đem Ngọc Giản chia ra trước mặt Phương Tử Vũ Rồi nói tiếp Con thử xem đi Phương Tử Vũ từ trên tay của Bách Kiếp nhận lấy Ngọc Giản Đem thần thức dung nhập vào bên trong ầm một tiếng vang lên Phương Tử Vũ liền nhìn thấy bốn phía trắng xóa Một hàng chữ to phát ra ánh sáng vàng hiện ra lơ lửng ở trước mặt của nó Nhìn mục lục trước mắt thì phương tử vũ đang không biết tiếp theo phải làm thế nào Đang suy tư xem làm thế nào để xem được nội dung của dòng thứ nhất Đạo gia khởi nguyên kia Thì đạo gia khởi nguyên đã tự động mở ra Từng hàng từng hàng chữ vàng chứa nội dung hiện ra trước mắt của nó Phương tử vũ rốt cuộc đã biết cái ngọc giản này phải xem như thế nào ghi nhớ kỹ trong đầu Mỉm cười đem thần thức thu về Phương tử vũ đem ngọc giản trả về chỗ cũ Bách kiếp hỏi Biết làm thế nào chưa?" Phương Tử Vũ nhẹ nhàng khật đầu. Bạch Kiếp nói: "Tốt rồi. Vậy con cứ tạm thời ở đây này tham quan xung quanh một vòng đi. Vi sư đi về trước. Sau bữa trưa lại đến đón con sao?" Phương Tử Vũ lắc đầu nói: "Dạ không cần đâu. Con đã tích cốc không cần ăn uống, con muốn yên tĩnh ở đây đọc sách." Bạch Kiếp mở miệng định nói nhưng rồi lại thôi, một lát sau thì thở dài. "Tử Vũ, Chăm chỉ là việc tốt Nhưng mà cũng phải chúi đến thân thể đó Con mặc dù đã tích cốc Nhưng một thời gian dài không ăn Thì cũng sẽ có ảnh hưởng đó Phương tử vũ thả nhiên ngắt lời mà nói Dạ thật sự không cần Con muốn đọc sách thôi Bách kiếp ngay vậy đánh bất đắc dĩ mà nói tôi được rồi Vậy khi nào vi sư đến đón con được Phương tử vũ nói Dạ xem xong rồi con sẽ tự động đi ra Bách kiếp giật mình nói Xem hết toàn bộ ư Xem hết con muốn xem xong Bách kiếp cười khổ mà nói Tùy con thôi Ta sẽ bảo Thanh Vi và Thanh Tu bọn họ Ở lúc tích hợp sẽ mang cho con ít hoa quả Khi nào con muốn đi ra Chỉ cần đứng vào giữa bát quái đồ Ở gần cửa lớn Bọn họ sẽ cảm ứng được mà mở cửa cho con Phương tử vũ hờ hứng mà nói Con biết rồi Bách kiếp muốn nói nữa Nhưng cuối cùng chỉ có thể lắc đầu cười khổ Xoay người rời đi Đợi cho Bách Kiếp rời đi rồi, Phương Tử Vũ lặng lặng nhìn vào mục lục giá sách hàng thứ nhất. Phát hiện không có cuốn sách nào làm cho nó cảm thấy hứng thú, sau đó mới xoay người đi đến hàng sách tiếp theo. Lại nói thì thời gian trôi qua nhanh. Chẳng mấy chốc mà Phương Tử Vũ ở lại ở trong tàng thư khác đã được lại nói thời gian trôi qua nhanh, chẳng mấy chốc mà phương tử vũ đã ở lại trong tàng thư cát được 3 tháng. trong 3 tháng này ngoại trừ thanh tu ngẫu nhiên đem nước hoa quả đến cho nó, hoặc là thanh vi đổ thêm dầu vào đèn trên tường ra, thì chẳng qua đến đây nữa. mà phương tử vũ cũng rất thích cái loại à hoàn cảnh yên tĩnh này, một mực vùi đầu vào trong biển sách. trong 3 tháng này nó không hề rời khỏi tàng thư cát lấy lửa bước. phương tử vũ bỏ xuống ngọc giản trong tay. Thở ra một hơi thật là dài, xoay người nhìn về phía cầu thang phía trước, chỉ còn lại tầng thứ tám nữa thôi. Trong ba tháng này Phương tử Vũ bắt đầu đã xem sách từ tầng thứ hai cho đến tầng hiện tại. Chỉ cần là sách khiến cho nó cảm thấy hứng thú đều không bị bỏ qua. Tầng thứ hai, thứ ba, tất cả đều là tu tập pháp môn của Tu chân, Trong đó cũng có nội công tâm pháp của võ học, quả thật đà bác đại tinh thâm. Chỉ có điều là không biết là người của Ngọc Hư Cung đã làm cách nào mà sưu tập lại được. Điều duy nhất làm cho phương tử vũ thất vọng chính là nơi này không có bộ sách nào về ma công cả. Xem ra người thuộc chính phái đối với cả ma công quả thật đà căm ghét đến tận xương tủy. Ngay cả bàn luận một cái thì cũng không nhắc tới. Ở tầng thứ hai, thứ ba, khoảng một tháng thì sau đó nó đi lên tầng tiếp theo. Tầng thứ tư, thứ năm, đại bộ phận là sách về luyện đan. Chỉ là phương tử vũ hình như đối với cả luyện đan vô duyên. Đối với cả nơi này nó chỉ túy xem qua. Điều duy nhất nó cảm thấy hứng thú đó là một ít bộ sách về trận pháp và luyện khí được lưu ở nơi này. Ngọc Hư Cung lấy luyện đan làm chủ, đối với cả luyện khí và trận pháp chỉ là kẻ ngoại môn. Cho nên sách về luyện khí và trận pháp ở nơi này ít đến đáng thương. Có chăng cũng chỉ là luyện khí nhập môn và sơ cấp trận pháp. Mặc dù chỉ là sơ cấp nhưng mà đối với cả phương tử vũ mà nói lại có tác dụng vô cùng lớn. Phương Tử Vũ lại ở tầng thứ 4, thứ 5, thời gian ngắn nhất, chỉ khoảng nửa tháng, sau đó đi lên tầng tiếp theo. Tầng thứ 6 đều là sơ cấp đạo Pháp, quy lực không lớn. Phương Tử Vũ cũng không có nhiều hứng thú. Tùy lưu lại vài ngày rồi đi lên tầng thứ 7. Nơi này mới là chỗ cấp giữ tinh hoa của Ngọc Hư Cung. Tất cả cao cấp đạo Pháp đều ở nơi này, trong đó còn có một ít sách về vũ kỹ nữa. Nhớ lại lúc trước bị thanh dục đánh cho không có lực mà đánh trà. Phương Tử Vũ hiểu rằng bản thân mình lúc này cần nhất là học được đạo pháp hoặc là vũ kỹ có tính công kích. uy lực của cao cấp đạo pháp quả thật là sơ cấp đạo pháp không thể nào so được. Phương Tử Vũ rất nhanh bị nội dung chi tiết trong đó hấp dẫn. Sau hơn một tháng vùi đầu vào trong đống sách, mỗi một ngóc ngách của tầng thứ bảy đều in dấu chân của Phương Tử Vũ, mỗi một quyển sách đều được nó xem qua. Cao cấp đạo Pháp y lực quả nhiên rất là lớn, giống như là tiểu lôi quyết vậy, giống như tử điện thiểm. Đám này có thể dẫn ra kiểu thiên thần lôi làm công kích. Cao cấp đạo Pháp đều yêu cầu phải có pháp khí thượng đẳng, nếu không rất dễ bị phản phệ, tự nhận lấy hậu quả. nhớ đến pháp khí thì Phương Tử Vũ liền nhớ đến thanh hắc sắc trường đao trong cơ thể mình. Đó là tiên khí. Ở trên thế gian này Pháp Bảo có thể tìm, cũng tìm được không được cái nào tốt hơn nó. Chỉ là ngoại trừ lần trước nó đột nhiên bạo phát một lần ra Thì vẫn một mực an tĩnh ở trong cơ thể Phương Tử Vũ Ờ, ngay cả nó cũng không biết làm thế nào để mà khống chế được đao pháp đó Nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng 8 Phương Tử Vũ nhớ đến Bách Kiếp đã từng nói với nó Ở tầng thứ 8 có thể tìm được bộ sách nó về cách khống chế tiên khí Sách ở tầng thứ 7 nó đã hoàn toàn xem xong Công pháp ở nơi này quả thật là bác đại tinh thâm Trong thời gian ngắn, nó còn không tiêu hóa hấp thu hoàn toàn được mà trong đó làm cho nó kinh ngạc nhất lại là vô kỹ. Có một quyển do tiền bối ngọc khư cung lưu lại trong đó viết rằng võ giả mới là trí tôn của vương giả của giới tu chân cùng một cấp bậc tu chân giả tuyệt đối không phải đối thủ của võ giả. Đối với cả võ giả mà nói, bọn họ không cần pháp khí duy trì, mỗi tay mỗi chân của bọn họ đều là binh khí sắc bén khiến cho người ta sợ vỡ mật. đương nhiên nếu có được một thanh binh khí tốt thì thực lực bọn họ sẽ càng cao hơn một bậc. Mặt sau những lời vô nghĩa rất là nhiều Nhưng từ trong đó có thể thấy được Vị tiền bối này đối với cả vũ kỹ thì rất là sùng bái Sau khi xem xong vài bộ sách liên quan đến vũ kỹ Phương tử vũ bị một bộ vũ kỹ thật là sâu hấp dẫn Võ đối với cả nhục thể yêu cầu vô cùng nghiêm khắc Một khi người cùng người khác đối võ Thân thể mới đánh đấm được một lúc thì đã mệt không chịu nổi. Đó không phải là tìm chết sao Trong vũ kỹ có mũ ít cao cấp thân pháp Một khi mà luyện đến cảnh giới cao thâm, chỉ cần đối thủ so với cả ngươi tranh lệch không quá lớn, ngươi đứng yên cho họ đánh, họ đều không chạm được vào người ngươi. Mà một ít vũ kỹ cao thâm đối với cả nội công tâm pháp riêng, uy lực của nó sẽ là vô cùng to lớn. Giống như là trong quyền, Lưu Quang trưởng có ghi, trưởng xuất phong kính vân động, khiến cho người ta phải sợ hãi. Uy lực của một trưởng không kém thiên lôi, tuy rằng có thể khoa trương một chút nhưng mà cũng có thể thấy được uy lực của bộ vũ kỹ này. Nói đến trưởng thì Phương Tử Vũ nhớ đến Long Thần Quyết ra truyền. Trong Long Thần Quyết thì phân chia làm Tâm Pháp Trương, Kiếm Pháp Trương, Trưởng Pháp Trương và Thân Pháp Trương. Trương Tâm Pháp đã bị Phương Hạo Nhiên đem dung hợp với cả Ma Công, đi theo con đường mới, sáng tạo ra Thiên Ma Sách. Còn là Kiếm Pháp Long Thần Kiếm Quyết, Trưởng Pháp Long Thần Trưởng Quyết, cùng với cả Thân Pháp Tàn ảnh Thần Bộ thì không hề bị cải biến, nhất nhất chiếu theo bản gốc ghi lại trong Thiên Ma Sách. Từ lúc mà từ ngọc thiên đem thiên ma sách trả lại thì Phương Tử Vũ vẫn một mực cất giữ ở bên người. Sau khi trở về ngọc hư đường thì vẫn còn chưa kịp đem ma cất giấu, đã bị bách kiếp mang đến đây. Nó liền từ trong lồng ngực lấy ra thiên ma sách, lật đến phần võ công. Phương Tử Vũ trầm tĩnh trong võ công cao thâm của Long Thần Quyết. Mặc dù nó đã sớm đem nội dung Long Thần Quyết được bao khoát trong thiên ma sách đều học thuộc lòng, Nhưng mà trước đây Phúc Thúc chỉ dạy nó trương tâm pháp. Sau khi gia nhập Ngọc Hư Cung thì được học kiểu thiên huyền tâm đạo Pháp. Đối với cả vô kỹ đừng nói là học, ngay cả xem qua nó cũng chưa từng xem. Cho nên đối với cả phần võ công long thần quyết ở trong thiên ma sách, nó cho đến bây giờ một chút cũng không biết, căn bản là chưa từng học đến. Ở trong tàng thư các ba tháng đối với cả nó có tác dụng rất là lớn, đặc biệt là võ công bí kỹ ở tầng thứ sáu, thứ bảy, khiến cho nó có một loại cảm giác như từ trong bóng đêm tìm thấy được ánh sáng. Một chân trời mới hiện ra trong mắt nó. Sau khi đọc qua những vũ kỹ bí tịch từ nhập môn cho đến cao thâm, lúc này nhìn lại Long Thần Quyết ở trong Thiên ma sách, thì Phương Tử Vũ có một loại cảm thụ thông suốt tất cả. Long Thần Kiếm Quyết và Long Thần Trường Quyết thì tập phần tương tự. Phương Hạo Nhiên cũng đã ghi rõ, Long Thần Kiếm Quyết là do Trang chủ đời thứ nhất của Long Thần Sơn Trang căn cứ vào Long Thần Trường Quyết mà sáng tạo ra. Hóa ra Long Thần Trường Quyết mới là Long Thần Quyết căn bản. Trang chủ đời thứ nhất của Long Thần Xuân Trang Phương Long Kiếm, bằng vào Long Thần Kiếm Quyết đã được cải biên từ Long Thần Trường Quyết, đả bại vô số anh hùng trong thiên hạ. Bởi vậy cũng có thể biết được quy lực của Long Thần Trường Quyết. Cất kỹ đi thiên ma sách, điều động chân khí của thiên ma sách, chiếu theo lộ tuyến vận hành của ma công, vận khởi chân khí liên biên bất đoạn. Phương Tử Vũ trong đầu hồi tưởng lại một lượt yếu quyết của Long Thần Trường Quyết, Từng câu từng chữ không ngừng hiện lên trong đầu của nó Rất nhanh thì đám chữ này Tự tổ hợp thành vài bức đồ án hình người Không ngừng diễn luyện các động tác Ở trước mặt của nó Phương Tử Vũ nâng tay lên Chiếu theo động tác của những đồ án mà bắt đầu búa theo Khi mới bắt đầu Nó vẫn phải dựa vào ý chí Đến lúc sau thì Phương Tử Vũ hoàn toàn Bằng vào cảm giác diễn luyện Bộ trưởng Pháp này Trong lòng dường như ẩn giấu cái gì đó Có một loại không buồn không vui cảm giác một lần nữa lại thêm một lần nữa, đây là lần thứ năm diễn luyện bộ trưởng đạo pháp này rồi. đợi đến khi mà trưởng pháp kết thúc, nó vẫn không dừng lại, trở về thức đầu tiên lại diễn luyện thêm một lần nữa. nếu như lúc này bách kiếp có mặt ở đây, thì nhất định sẽ phải khiếp sợ không thôi. từng đạo từng đạo trưởng phong từ phương từ vũ quyền trưởng phóng ra, quét qua ngọn đèn treo trên tường khiến cho nó không ngừng lay động. trưởng phong xuất thể. Điều này tuyệt đối không phải là một tên mới học vũ kỹ có thể làm được. Càng không nói Phương Tử Vũ mới là ngày đầu tiên tập võ, tuyệt đối là một cái kỳ tích, hơn nữa còn là kỳ tích chưa từng có từ trước tới nay. Tiếng quyền trường rút cuộc nhỏ dần rồi biến mất. Phương Tử Vũ hai tay chấp sau lưng, ngửa mặt lên trần phòng, hai mắt nhắm chặt, mái tóc dài không gió tự động bay. Một lúc lâu sau Phương Tử Vũ mới chậm rãi mở mắt. Nhất thời hai đạo ánh sáng chợt lé lên rồi biến mất. Nhớ lại yếu quyết của Long Thần Quyết một lần nữa, Phương Tử Vũ từ trong lòng sinh ra một loại minh ngộ. Có một loại cảm giác lập địa thành Phật. Phương Tử Vũ tự biết tâm cảnh của bản thân lúc này đã đột phá một tấc nữa. Quan sát công lực trong cơ thể nhưng mà vẫn không gia tăng. Phương Tử Vũ không khỏi âm thầm cười khổ. Nếu cứ tiếp tục như thế này, thì tinh thần tu vi của nó và công lực bản thân sẽ không tỷ lệ với nhau. Điều này cũng giống như là một người với thân thể của đứa trẻ mới sinh đã có tư tưởng của lão già 7-80 tuổi, kẻ đó tuyệt đối là một quái thai. Sửa sang lại, ý nghĩ trong lòng, Phương Tử Vũ quét mắt đảo qua tầng 7 một lần nữa, cho đến khi mà xác định không bỏ sót bộ sách nào thì mới chậm rãi bước lên Bậc thềm tầng thứ 8. Tầng thứ 8 là tầng cao nhất mà Phương Tử Vũ có thể đi đến. Bên trong cất giữ lịch sử của một số môn phái tu chân giới, binh khí phổ, bài danh binh khí pháp trong thiên hạ, những chuyện hoang đường kỳ lạ của Thần Châu Đại Địa, thiên hạ kỳ chân dị thú, vân vân. Nhớ tới đại vãng và bông hoa ngũ sắc kỳ quái trong cái động ở trên Côn Lôn Sơn, Phương Tử Vũ đầu tiên đi về phía giá sách có tên là Kỳ Chân Dị Thú. Không biết đã trải qua bao lâu. Phương Tử Vũ rốt cuộc xem xong tất cả những quyển sách viết về Kỳ chân Dị Thú. Bây giờ nó rốt cuộc đã biết con cự mãng lúc trước có tên là Hỏa Vân Huyết Mãng. 3.000 năm thành hình, 3.000 năm kết đan, tu luyện thêm 3.000 năm nữa mới có thể hóa xà phi thăng. Trong sách nói thì Hỏa Vân Huyết Mãng, xếp thứ 16 trong thiên hạ hung thú. Trong thư có viết, Hỏa Vân Huyết Mãng thân dài 30 thước, cao khoảng 1 thước. Theo tu huy gia tăng, thân thể cũng theo đó mà tăng trưởng. Trời sinh tính tình hung hãn, bất kỳ sinh vật nào rơi vào phạm vi của nó đều thành thức ăn cho nó. Tu biện 6.000 năm trong thể nội sẽ xuất ra hiện một viên đội đan, giống như là một viên ngọc đỏ như máu. Thuộc hành hỏa trong ngũ hành bá đạo vô cùng. Kẻ nào có được đan này phải cẩn thận. Mãng này ra bền chắc vô cùng. À, chế thành áo giáp có thể tùy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập. Sương của nó thì cứng rắn vô cùng Là thượng giai tài liệu cho tu chân giả luyện chế pháp khí Răng nanh thì có kịch độc Chỉ cần một giọt độc dịch có thể độc chết vô số người Con mắt có thể làm thuốc, làm tài liệu luyện đan Xa này cực kỳ hiếm thấy Ở thời hồng hoang đến nay chỉ xuất hiện một đầu Bị tu chân giả lúc đó giết chết Chỉ là hỏa vân huyết mãng trời sinh hung hãng Hơn nữa đau thương bất nhận Giết nó rất khó Đương thời tu chân giả tử thương vô số mới có thể giết chết được nó. Trong sách rất ít thông tin về Hỏa Vân huyết mãn nhưng cũng đã khiến cho Phương Tử Vũ vô cùng thỏa mãn. Tìm kiếm hết tất cả các bộ sách nhưng mà vẫn không có quyển nào ghi lại về đóa hoa ngũ sắc kia. Phương Tử Vũ âm thầm thở dài, xoay người đi đến bộ giá sách kế tiếp. Thời gian cứ thế mà rời đi trong vô tình, Đào mắt phương tử vũ đã ở tầng thứ 8, được một tháng rồi. Trong một tháng này đối với nó mà nói thật sự rất là đáng giá. Từ tầng này nó tìm được rất nhiều thông tin liên quan đến các môn phái tu chân. Không thể nghi ngờ điều này đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái cho kế hoạch báo thù trong tương lai của nó. Càng làm cho nó kinh ngạc là tầng thứ 8 này có lưu trữ một ít sách phở liên quan đến Long Thần Sơn Trang. Nó từ trong đó mà biết được Long Thần Sơn Trang lúc trước ở trong võ lâm có địa vị cao như thế nào. Trong sách viết về Long Thần Sơn Trang vô cùng chi tiết, tất cả mọi sự việc từ trang chủ đời đầu tiên Phương Long Kiếm thành lập nên Long Thần Sơn Trang cho đến khi mà trang chủ đời thứ sáu Phương Hạo Nhiên đều được ghi lại đầy đủ. Trong thư đối với cả Long Thần Sơn Trang Thập phần Sùng Bái viết rằng là Long Thần Sơn Trang mặc dù thuộc về võ lâm, nhưng đời đời xuất hiện nhân tài đều dùng võ nhập đạo, gia nhập vào tu chân giới. Nhưng sự việc Long Thần Sơn Trang bị người ta huyết tẩy chỉ sau một đêm lại được ghi lại một cách cực kỳ giản lược. Ý tứ đại khái là Long Thần Sơn Trang đời thứ 6, Phương Hạo Nhiên không tuân theo quy củ của tu chân giới, tự tiện thu dưỡng yêu vật, dẫn đến sự quần công của các môn phái trong tu chân giới. Sau trận chiến này, cái tên Long Thần Sơn Trang ở trong võ lâm và tu chân bị xóa bỏ hoàn toàn. Mà trong sơn trang ngay cả người hầu, người giúp việc tổng cộng là 130 người, không một ai sống sót. Phương gia từ đó biến mất, một thế gia võ lâm lâu đời từ đó bị gạch tên khiến cho người ta tiếc hận. Phương Tử Vũ sau khi cắn răng tiên trì xem xong tất cả bộ sách về Long Thần Sơn Trang mới há miệng phun ra một ngụm máu tươi. lao đi vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt tóe lửa, hung tợn nó nói: tu chân giới, thù này ta nhất định phải báo. Từ đó thì phương tử vũ gần như điên cuồng xem tất cả các sách có liên quan đến tu chân môn phái, nhưng trong sách lại không nói rõ huyết tẩy long thần thân trang lúc trước là do những môn phái nào gây ra, cho nên phương tử vũ đem tất cả oán khí đổ lên toàn bộ tu chân giới. Nếu sự việc trước kia là do tu chân giới quẩn công. Vậy thì các môn phái tu chân đều không thoát khỏi quan hệ Phương Tử Vũ âm thầm phát thể Sẽ có một ngày Nó muốn đám người tu chân đó Phải khối hận Ngày hôm nay thì Phương Tử Vũ rốt cuộc cũng xem xong khối ngọc giản cuối cùng Có liên quan đến các môn phái tu chân Thở dài một hơi Nó than thở nói Hóa ra tu chân giới có nhiều môn phái như vậy Ai... Thiên hạ tu chân môn phái có đến cả trăm ngàn cái Chẳng lẽ tử vũ cho rằng tu chân môn phái chỉ là một số đại môn phái thường được người ta nhắc đến hay sao? Một vị lão già không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng của nó. Phương tử vũ dùng mình hoảng sợ, để cho người khác vô thanh vô tức đi đến sau lưng mà không bị mình phát giác. Đây vẫn là lần đầu tiên, nó hoảng sợ thất sắc. Đợi đến khi nó quay đầu nhìn về phía lão già, nó không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lão nhân trước mắt này khuôn mặt nếp nhăn trồng chéo như là tấm vải bị vò nhầu. Trên đầu chỉ lại còn lơ thơ vài cộng tóc bạc, sáng người vô cùng gầy ốm, dường như chỉ còn da bọc xương, lưng thì còng, một trận gió thổi qua là có thể thổi bay được lão. Lão nhân này tay cầm một cây chổi lông gà, nhẹ nhàng quét đi quét lại đám bụi ở trên giá sách. Mặc dù trên giá sách chẳng có chút bụi bẩn nào, nhưng lão nhân vẫn quét rất là cẩn thận. Cẩn thận tỉ mỉ như đang nâng niu đứa trẻ mới sinh vậy Phương tử vũ lạnh lùng nhìn lão chầm chầm trầm giọng mà hỏi Là bác Linh sư bá Lão nhân dừng tay lại Quay đầu lại nhìn phương tử vũ Khuôn mặt tươi cười hòa ái mà nói Là ta đây Sư bá sao người lại ở đây vậy Bác Linh cười mà nói Thì ta vốn là người quản lý nơi đây Vì sao không thể ở đây chứ Phương Tử Vũ thu hồi ánh mắt lạnh lùng, từ từ trở lại bình thường mà hỏi. Tu vi sư bá thật là cao cường. Bách Linh đáp: Nhân ngoại hiếu nhân, thiên hòa yếu thiên. Tử Vũ mặc dù được coi là người đứng đầu trong lớp trẻ tuổi đồng lứa, nhưng không nên bẩy vậy mà kiêu ngạo. Nên biết rằng núi cao còn núi cao hơn nhiều. Phương Tử Vũ khẽ gật đầu nói: Thụ giáo. Bách Linh không để ý. Tập tảnh đi đến bên cạnh phương tử vũ, đưa tay cầm lấy một khối ngọc ràn. Chổi lông gà ở trên tay quét nhẹ, vừa quét vừa hỏi. Ta thì vẫn một mực quan sát tử vũ ngươi suốt bốn tháng nay. Đối với tư chất của tử vũ, chỉ có thể than tư chất ngút trời. Tử vũ ngươi đừng để cô phụ tấm thân căn cốt tốt này đó. Ồ! Phương tử vũ hờ hứng mà nói. Như thế mà con lại không biết đâu đấy. Bách Linh liền đặt Ngọc Giản xuống cười mà nói Ngày đầu tiên bách kiếp sư đệ mang tử vũ tiến vào tàng thứ khác Ta đã âm thầm quan sát con Con đầu tiên là xem tu chân tâm pháp Ngọc Giản ở tầng 2 và 3 Đối với Ngọc Giản luyện đan của tầng thứ 4 và 5 Con tự hồ không có hứng thú Xem qua loa một vòng xong Ở tầng thứ 7 Con lần lượt thử luyện vũ kỹ liền thành công Quả thực không làm cho ta thất vọng Nói tới đây Bách Linh ánh mắt cổ quái, nhìn vào ngực Phương Tử Vũ hỏi. Ở tầng thứ bảy, quyển sách con lấy ra từ trong lồng ngực là sách gì thế? Phương Tử Vũ nghe xong sắc mặt trầm xuống, âm thầm mắng bản thân không cẩn thận. Ngay lập tức khôi phục lại thái độ bình thường. Một lần nữa, lạnh lùng nhìn Bách Linh chầm trầm không trả lời. Bách Linh cười nói. Tiểu gia hỏa ngươi không cần cảnh giác mạnh như vậy. Nếu ta muốn nhìn quyển sách của con... Thì đã ra tay lúc đó rồi Cần gì phải chờ đến lúc này chứ Phương tử vũ bèn nghĩ đến tu vi của bác Linh Biết rằng nếu lão muốn ra tay với mình Thì mười lần hắn cũng không đủ để cho lão xem trọng Bác Linh mới vừa rồi có thể vô thanh vô tức đi đến sau lưng nó Từ đó có thể thấy được lão khủng bố đến trường nào rồi Phương tử vũ bèn thu hồi ánh mắt Nhưng vẫn không lơi lỏng để phòng đối với bác Linh Chầm dọc mòi Vậy Lão thúc đã thấy được cái gì? Bách Linh không trả lời, mà hỏi ngược lại. Có vẻ con đối với cả quyển sách đó rất là lo lắng. Là vật thân nhân con lưu lại sao? Phương tử vũ bèn gặt đầu nói, đúng vậy, là cha ta lưu lại cho ta. Bách Linh lâm vào trầm tư, qua một hồi lâu mới ngẩng đầu lên nói. Ngày đó, sau khi con xem xong cuốn sách thì diễn luyện một bộ trường Pháp, rất giống Long Thần Quyết của Long Thần Sơn Trang. Nói đến đây ánh mắt như cỏ ý, vô ý quét qua khuôn mặt của phương tử vũ. Lần này làm cho Bách Linh thất vọng đó là trên khuôn mặt của phương tử vũ, không hề có biến hóa. Vẫn là một bộ dạng bình thản không buồn không vui như cũ. Phương tử vũ thản nhiên mà đáp. Long thần quyết là cái gì vậy? Vậy cái con luyện là gì? Là vô danh công pháp do cha ta lưu lại thôi. Vậy cha con là ai? Ta không biết. Bách Linh cười nói. Ngay cả cha mình, còn gọi là gì cũng không biết sao. Trên người phương tử vũ từ từ phóng ra một cỗ khí thế là sát khí. Với tu vi cao thâm của Bách Linh, sớm đã cảm nhận được sát khí trên người phương tử vũ. Hiểu rằng tên tiểu tử trước mặt này đã động sát khí đối với mình. Bách Linh cũng không bóc trần, giả bộ như không biết nhìn phương tử vũ. Mặc dù phương tử vũ đối với cả Bách Linh đã động tới sát khí, nhưng ngoài miệng thì vẫn đáp. Ta từ nhỏ ăn xin, không cha không mẹ Trời sinh, trời nuôi Bách Linh gật đầu Cũng không biết là có tin tưởng lời nói của Phương Tử Vũ hay không Mà nói Lúc trước thì Sư Thúc nói Con quá nhiều sát tâm Nặng hơn nữa thì ma căn đã sớm ăn sâu Tử Vũ Không thể để cho ma tâm khống chế bản thân con đâu đấy Phương Tử Vũ không đáp Bách Linh lại nói tiếp Ở tầng thứ tám ta thấy con sát thí trùng thiên. Sau đó điên cuồng tìm đọc tất cả bộ sách liên quan đến các môn phái tu trần. Tử vũ con có thể giải thích cho ta nghi hoặc này không? Phương tử vũ bèn đáp. Không thể trả lời. Bách Linh không cho đó là ngỗ ngược, mà nói. Tử vũ à! Tâm là căn bản con người. Tâm thiện thành tiên. Tâm ác thành ma. Tử vũ con lên nhớ lấy. Là thiện hay ác? chỉ cách nhau một ý niệm mà thôi." Phương Tử Vũ lạnh lùng hỏi, "Ý của lão muốn nói là gì?" Bạch Linh cúi đầu trầm tư, một lát sau lại ngẩng đầu lên khẽ niệm: "Bồ đề bổn vô thổ minh kính diệt phi thai, bổn lai vô nhất vật, hà sở nhạn trần ai." Phương Tử Vũ cười lạnh mà nói, "Bội bạm khắp nơi, làm sao có thể không nhiễm được chứ?" Bạch Linh trầm ngâm mà nói, "Thân bản vô trần" Tâm khước hiếu ai Bồn cồn, hồng trần, hà khổ, lai do Vậy ư Nếu thân thể sạch sẽ Trong lòng tại sao lại bẩn Nếu thân thể có bụi bẩn Thì tâm nhất định sẽ nhiễm bụi Nói Phương Tử Vũ nói xong Thì trong mắt trượt lóe lên một tia hung quang rồi biến mất Bách Linh bèn thở dài nói Tử Vũ còn quá cố chấp rồi Lùi một bước Trời cao biển rộng Phương Tử Vũ đáp vực sâu vạn trưởng không đường lùi bước. Bách Linh bèn lắc đầu thở dài nói, còn cứ tiếp tục như vậy sẽ không phải đường chính, chắc chắn sẽ có một ngày đoạn nhập ma đạo không thể tự thoát ra được đâu. Phương Tử Vũ bèn nói, đó là việc của ta. Rồi lại hỏi, sư bá ngược lại rất giống một người tu Phật, thiện Phật đẩy miệng thì phải. Bách Linh cười nói, thiên hạ này vốn là một nhà, cần gì phân người và ta. Một nhà ư Phương tử vũ cười lạnh nói Nếu thực là một nhà Vì sao suốt ngày lại chém giết không ngừng chứ Bách Linh cảm thắn mà nói Con người Thì luôn luôn có dục vọng Dục vọng che lấp bản tâm Sẽ làm ra những chuyện bất chấp hậu quả Vậy người không có dục vọng sao Phương tử vũ hỏi Bách Linh ngửa mặt lên trời nói Đã từng Vì dục vọng đó Ta hại chết bằng hiếu tốt nhất của ta Vì vậy ta vẫn luôn canh cánh trong lòng, cả đời trong lòng khó yên thân. Từ đó về sau ta một mực tu đạo, dục vọng đó sớm đã theo cái tên ta hóa thành cát bụi, tàn theo bay khói. Dường như phát hiện thấy bản thân hôm nay cảm xúc đặc biệt nhiều, Bạch Linh lại hỏi: tử Vũ đã xem hết sách nơi này chưa?" Phương Tử Vũ gật đầu, "Rồi." Trừ nó đến đây quay đầu nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng thứ 9. Bách Linh cười mà nói Từ vỗ không nên có chủ ý tới tầng thứ 9 Nơi đó con không thể tới được đâu Nơi đó có bí mật gì sao Bí mật động trời Sự tồn tại của ta là vì bảo vệ cái bí mật này đó Ồ Bách Linh bèn cười khổ nói Từ vỗ Đến thời điểm Lên biết con sẽ được biết Bây giờ vẫn không phải là thời điểm con có thể lên biết Đang nói khuôn mặt của Bách Linh trượt đỏ bừng, tiếp đó liên tục ho khan. Phương tử vũ thì sắc mặt không chút thay đổi nhìn lão. Bách Linh sau khi ho khan một trận cảm thấy thoải mái hơn, mới lắc đầu cười khổ. À, ta già rồi. Không dùng được nữa rồi. Tử vũ đã xem xong những gì con muốn, thì liền có thể rời đi. Chỉ việc trong thời gian này ta sẽ không nói cho bất cứ kẻ nào biết. Tử vũ con hãy yên tâm. Con... Hãy tự thu xếp ổn thỏa đi Phương tử vũ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Bách Linh một lúc lâu Không nói một lời Xoay người rời đi Nhìn bóng lưng của Phương tử vũ Bách Linh làm bẩm tự nhổ Hạo nhiên Người có một đứa con thật là giỏi đó Nhưng nó tâm ma quá nặng Nếu cứ tiếp tục như vậy Chắc chắn sẽ có một ngày đoạn nhập ma đạo Hạo nhiên à hạo nhiên Người nói xem ta làm sao giúp nó đây <cười> tại sân luyện võ ở ngọc võ đường lúc này bách kiếp và phương tử vũ đang đứng đối diện với nhau ở giữa sân vua đại dũng và đám người thì nghe nói vội vàng chạy đến sớm đứng ở góc sân theo dõi cuộc chiến bách kiếp hỏi tử vũ con đã chuẩn bị tốt rồi chứ phương tử vũ vẻ mặt không chút thay đổi khẽ gật đầu tốt Vậy con cứ thoải mái ra tay công kích vi sư Đến đây đi Phương tử vũ không nói không rằng Bước lên một bước vung quyền đánh về phía của bách kiếp Quyền phong từ cơ thể xuất ra vang lên Hô hô Bách kiếp sửng xuất một hồi rồi lập tức mỉm cười gật đầu Nhưng người né tránh quyền phong của phương tử vũ Mãn nguyện mà nói Tốt quyền phong xuất thể Tử vũ Con mới luyện vũ khí Mà đã đặt đến cảnh sơ cấp cảnh giới của vũ kỹ rồi Tốt, rất tốt Đám người vô đại dũng ở một bên giật mình đưa mắt nhìn nhau Sơ cấp cảnh giới Ý nghĩ như thế nào thì bọn họ đương nhiên đã biết Lúc trước để đạt đến sơ cấp cảnh giới quyền phong xuất thể Mà bọn họ đã phải chịu nhiều đau khổ Khổ luyện suốt mấy năm trời mới thấy được thành quả Không có nghĩ đến phương tử vũ chỉ sau vài tháng không gặp Mà đã đạt đến loại cảnh giới này rồi Điều này khiến cho bọn họ hâm mộ không thôi. Nếu bọn họ biết được là phương tử vũ lần đầu tiên luyện võ đã để đến cảnh giới này, thì tin tưởng rằng bọn họ sẽ càng thêm hoảng sợ mà chết ngất. Nhất thời trong sân luyện võ tiếng quyền va chạm, tiếng quyền trưởng phá không, tiếng trầm trồ khen ngợi của mọi người vang lên không dứt ở bên tai. Phương tử vũ công kích lâu mà không được, trong lòng không khỏi nóng vội. Bách kiếp chỉ cứ mỗi lần rơi vào thời khắc nguy kịch lại đánh ra một quyền trưởng khiến cho nó khó khăn lắm mới có thể né tránh được. Bạch Kiếp thấy Phương Tử Vũ có vẻ nóng vội không ổn định, liền trầm giọng mà quát. Cùng người khác đối địch, trong lòng phải yên tĩnh là trọng yếu. Phương Tử Vũ nghe xong mới biết bản thân chút nữa đã rơi vào tiểu thừa. lập tức thì thu thập tâm tình một lần nữa đánh tới. Từ lúc này trở đi thì mỗi quyền đánh ra trong lòng đều tinh tế thưởng thức, sự vận chuyển chân khí cũng dần dần trở nên thông thuận hơn nhiều. Bách kiếp thấy vậy mỉm cười gật đầu, vẫn nữ cũ, né tránh mà không có đánh trả. Phương tử vũ tay trái giả vờ đánh ra một quyền, nhưng ở dưới thì lại tung ra một cước đá về phía bụng dưới của bách kiếp. Sau khi bách kiếp nắc mình né tránh, phương tử vũ lập tức áp sát tung ra một loạt quyền ảnh. Kinh khí mãnh liệt đem đám lá rụng ở dưới sân thổi bay. Bách kiếp cũng theo quyền phong phất phơ khi đông khi tây, nhàn nhã, nói không thành lời. Trong lớp lớp quyền ảnh, từng bước từng bước thong song tản bộ trên sân. Phương Tử Vũ chậm rãi ổn định tinh thần, phát hiện ra Bách Kiếp dường như đang vận dụng một bộ pháp nào đó. Quan sát hồi lâu thì Phương Tử Vũ mới nghĩ ra Bách Kiếp chính là dùng lăng hư bộ mà nó đã từng nhìn thấy ở tầng thứ 7. Lăng hư bộ này mặc dù không phải là bộ pháp khinh công tuyệt đỉnh, nhưng rất thích hợp trong những cuộc đấu. Trên tay thì Lưu quang trưởng công kích không gừng, mà yếu quyết lăng hư bộ Nhấp nhất hiện lên ở trong đầu Phương Tử Vũ cũng bắt đầu Thử đem lưu quang trưởng và lăng hư bộ Phối hợp sử dụng Lúc mới bắt đầu còn có chút không tự nhiên Từ từ Phương Tử Vũ rơi vào ý cảnh Lúc này đã hoàn toàn quên mất Bản thân đang sau đầu với Bách Kiếp Tâm thần hoàn toàn chìm trong võ học Bách Kiếp trở thành người thí luyện Tốt nhất cho nó Thấy Phương Tử Vũ có thể nhanh chóng vận dụng Lăng hư bộ Bách Kiếp đầu tiên là sừng sốt Sau đó trong mắt chợt lóe lên sự vui mừng Đứa đồ đệ này, bị lão chán ghét, bây giờ lại làm cho lão vô cùng hài lòng. Sau đó trong lòng phương tử vỗ, vô hỷ vô yêu, vô dục vô cầu, trong lòng một mảnh yên tĩnh. Ngoại giới hết thảy dường như không liên quan đến nó, chỉ cảm thấy một loại cảm giác vui sướng tràn trề theo mình diễn luyện quyền pháp. Chân khí dường như tìm thấy quỹ đạo bản thân, vui vẻ vận hành trong cơ thể. Dưới chân thì bộ pháp cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, đã không còn cái cảm giác khô cứng như vừa rồi nữa. Ở bên cạnh đứng xem cuộc chiến trong lòng mọi người kinh ngạc khó thốt thành lời. Phương Tử Vũ mới vừa rồi động tác còn thô cứng, trong nháy mắt như đã hoán đổi thành một người khác. Trong đà đấu, ngộ võ là rất bình thường. Nhưng uh, Phương Tử Vũ dường như trước mắt đã đề thăng đến một mức độ chóng mặt, như vậy quả thực là hiếm thấy. Ở giữa sân Phương Tử Vũ khuôn mặt tự nhiên tuần mỹ không chút thay đổi, chợt xoay ra tròn ở trên không rồi rơi xuống một cách tự nhiên. Bách Kiếp đã không còn thong rong như lúc đầu nữa. Không chỉ né tránh, tiến lùi cũng đã bắt đầu huy quyền xuất cước. Trên sân hai người càng đánh càng kịch liệt. Và đến cuối cùng đã hoàn toàn không còn làn luận võ thông thường nữa, mà giống như hai kiều nhân đang liều mạng so đấu. Mọi người ở một bên đứng xem mà trái tim như muốn rớt ra khỏi lầm ngực. Mặc dù biết rõ là Bách Kiếp chỉ xuất ra một đến hai thành công lực, nhưng gặp ngay lúc nguy hiểm thì bất giác vẫn đổ một trận mồ hôi lại đối mặt với phương tử vũ càng đánh càng mạnh, bách kiếp cố ý thành toàn cho nó. trên tay lực đạo lại gia tăng thêm vài phần, đồng thời tốc độ rõ ràng cũng nhanh hơn. bị áp lực từ bên ngoài đánh sâu vào, phương tử vũ vẫn một mực thông dong trấn định, vảy mặt không chút thay đổi, nhưng bộ pháp rõ ràng đã xảy ra biến hóa, dòng quấn hồ trồm không ngừng linh động phiêu giật. lúc này trong lòng nó là một mảnh trống chài, bách kiếp không ngừng uy hiếp nó để cho nó không ngừng đột phá. Võ công nhảy một bước tiến lớn về chất. Theo uy áp từ bách kiếp không ngừng gia tăng lên đó, Phương Tử Vũ một lần nữa đột phá, quyền thế càng thêm tầng tầng lấp lấp, cành khí mãnh liệt, đã có một loại bá khí hoàng giả Chân khí mãnh liệt bốn phía sao động, mái tóc dài không gió tự động tung bay, hiện ra một loại khí thế oai nghiêm không thể xâm phạm. Thẩm Thoát hai người đã đánh ở giữa sân đến một góc sân. Phương tử vũ một quyền vô cùng đơn giản đánh thẳng về phía bách kiếp. Bách kiếp lánh đi mũi nhọn lách sang một bên, tránh thoát được. Âm! Một quyền này đánh trúng bức tường phía sau bách kiếp. Bức tường bị đánh vỡ một cái lỗ nhỏ. Một cái vung tay dĩ nhiên lại có được uy lực như vậy. Theo đá vụn rơi xuống, phương tử vũ lập tức tỉnh táo trở lại. Bách kiếp cũng ngừng công kích. Nhìn bức tường bị một trường của mình đánh vỡ thành một lỗ hồng, phương tử vũ trong lòng kích động không thôi. À, nhắm lại hai mắt đen, toàn bộ quá trình vừa rồi cẩn thận hồi tưởng lại một lần Bách kiếp lẳng nặng nhìn nó không quấy rầy nó Biết rằng lúc này nếu không dùng tâm lĩnh ngộ Vậy thì đột phá vừa rồi có khả năng sẽ bị trở về nguyên trạng. Phương tử vũ chậm chậm mở mắt ra Trong mắt một mảnh trong vắt, tinh lực như ẩn như hiện Bách Kiếp vào lúc này biết rằng là Phương Tử Vũ trên võ học đã một lần nữa đột phá. Đám người vô đại dũng lúc này mới đi lên, ngoài miệng không ngừng chúc mừng Phương Tử Vũ. Phương Tử Vũ nhất nhất gật đầu đáp tạ. Cuối cùng thì Bách Kiếp nói, Làm tốt lắm, Tử Vũ. Phương Tử Vũ nhìn Bách Kiếp vẻ mặt bình tĩnh như cũ, nói, Cảm ơn sư phụ thành toàn cho ta. Bách Kiếp cười mà nói, Nếu không phải con có tư chất cực tốt, Vi sư dù muốn có lòng thành toàn cho ngươi thì cũng... Người cũng không dùng được Phương tử vỗ khẽ gật đầu Bách kiếp lại nói Lấy thân thủ hôm nay của con sông xáo giang hồ Vi sư đã yên tâm Lưu Quang trưởng và lăng hư bộ của con Vận dụng rất là tốt Chỉ là hơi thiếu một chút hòa hầu Sông sáo giang hồ một lần cũng tốt Thuận thiện củng cố luôn tu vi của con Ngừng lại một chút Bách kiếp lại nói Tử vỗ khi nãy cùng so đấu với con Vi sư phát hiện ra Con có một mặt cố chấp dùng hết sức lực, một bộ dạng muốn cùng địch nhân liều mạng. Còn vẫn một mực giữ loại tâm tính này, nếu gặp phải người có tu vi thấp hơn con thì còn được, nhưng một khi đối phương công lực so với con cao hơn rất nhiều, con cứ một mực đánh bừa chỉ đến cuối cùng người chịu thiệt chính là con. Điểm này con phải cẩn thận và nhớ lấy." Phương Tử Vũ khẽ gật đầu rồi nói, "Con đã biết." Bạch Kiếp vỗ vỗ bả vai Tử Vũ rồi nói tiếp, "Con nhớ rằng, võ Quan trọng ở một chữ, ngộ Hiểu được, nói là hiểu Không hiểu thì nói không hiểu Không cần cưỡng ép Con sắp rời núi Cái gì? Rời núi Trần Phạm hỏi Sư phụ, người muốn tiểu sư đệ một mình rời núi sao? Bách kiếp cười nói Rất nhanh các con sẽ biết thôi Tử vũ Con sắp rời núi Vi sư liền truyền thụ cho con thêm một khóa Con cần phải nhớ kỹ Có thể ngộ được nhiều ít bao nhiêu Phải dựa vào tạ hóa của bản thân con Đại dũng Các người cũng phải nhìn kỹ Mọi người đồng thanh đáp Vâng, sư phụ Phát tay ý bảo mọi người lui lại Bách kiếp một bừng đứng giữa sân ngẩng đầu nhắm mắt Đột nhiên toàn thân bách kiếp phóng ra ánh sáng bầu tím chói mắt Bách kiếp đứng trong màn hào quang Như ma thần hiện thế Một cỗ khí thế kinh nhân tản rộng ra Thì thế cường đại của bách kiếp đem mọi người đẩy ra thật xa Trừ phương tử vũ ra thì trên mặt mọi người Đều lộ ra vẻ kinh ngạc Trên sân bách kiếp như cũ Nhắm hai mắt lại Xong thủ rơ lên cao Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ Đúng vào lúc này thì bao gồm cả phương tử vũ Mỗi một người đều cảm thấy bản thân trở nên vô cùng nhỏ bé Bọn họ đã vô pháp tưởng tượng Ở trong nháy mắt này Bách kiếp đã để thăng đến cảnh giới nào rồi Từ xa nhìn lại Chỉ một thân người mặc đạo bào một nam tử thân hình cao lớn ngạo nghễ đứng ở trong vạn trượng ánh sáng rực rỡ như thần như ma. Ánh sáng trong tay hắn thẳng tắp về phía chân trời, rốt cuộc cũng hạ xuống. Không đánh xuống bất cứ một địa phương nào, ánh sáng rực rỡ đó xuyên thẳng xuống mặt đất. Cột sáng đó không hề giống với tưởng tượng của mọi người, sẽ tạo thành một kích hủy thiên diệt địa, mà cột sáng cự lớn đột nhiên biến mất trong vô hình. Qua vài giây sau mặt đất rung mạnh, rồi sau đó cơn mưa đất đá bộc phát bắn lên trên không trung. Phát ra ánh sáng trói mắt, một vầng ánh sáng cực lớn xuất hiện ở giữa không trung. ầm ầm đất rung núi chuyển, cả sân luyện võ chấn động. Trên mặt đất một cái khe thật lớn từ chỗ nam tử cao lớn, giống như thần ma, kéo dài đến dưới chân mọi người. Phương tử vũ nhìn vầng sáng phía xa xa, trong mắt tia sáng hiện lên vẻ kỳ dị lóe lên không ngừng. Mà đám người vũ đại dũng cũng ngơ ngác thất thần. Chỉ thật vào lúc này mọi người ở đây trái tim như hoàn toàn rất ra khỏi lồng ngực rồi. Qua hồi lâu, đợi cho mọi người hồi phục trở lại. Bách kiếp sớm đã đứng trước mặt mọi người, mỉm cười nhìn phương tử vũ hỏi, con đã hiểu chưa? Phương tử vũ trong mắt rẹt qua một tia sáng, giọng nói vô cùng kiên quyết và tin tưởng, trầm giọng nói, là chiến ý. Tốt, tốt, tốt, hả, hả, Bách kiếp liên tiếp nói ra ba chữ tốt, tiếp đó tung người bay đi trong tiếng ha ha cười lớn lúc này mọi người vây quanh phương tử vũ không ngừng hỏi han, này tiểu sư đệ, thần ý là cái gì vậy? tiểu sư đệ, đệ hiểu thực thực sự sao? này tiểu sư đệ, sư phụ có ý gì thế? tiểu sư đệ, tiểu sư đệ, tao hỏi này. phương tử vũ bèn nhún vai, bất đắc dĩ nói, ngộ, đó là ngộ. nói xong thì cũng bỏ đi, để lại mọi người ngơ ngơ ngắt ngát đứng yên tại chỗ. qua một lúc lâu thì diệp phong mới thở dài một hơi nói. Tiểu sư đệ này quả thật là kỳ tài Mọi người vẻ mặt kỳ quái nhìn Diệp Phong Vương Đức hỏi Này lục sư đệ, đệ hiểu được sao? Diệp Phong lắc đầu cười khổ Đệ không có ngộ cho nên đệ không hiểu được Vương Đức lại hỏi Vậy tiểu sư đệ ngộ được sao? Diệp Phong gật đầu nói Đúng vậy, nó ngộ được Nhìn theo phương hướng của phương tử Vũ rời đi Diệp Phong than thở, Cho đến trước nay thì đệ vẫn không phục nó Bây giờ để rút cuộc đã tâm phục khẩu phục nó rồi.